Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về phương chuyện nam nữ Nếu anh nói hơi sâu xa một chút Thì cô sẽ đỏ mặt mà né tránh Anh cũng không đặc biệt để chăm chuyện trinh tiết Chỉ có điều trước mặt của cô Anh cảm thấy phát sinh một loại cảm giác thành tựu và thỏa mãn trước nay chưa từng có Không biết qua bao lâu Suốt cuộc cô cũng mơ mơ màng màng mơ mắt ra Nhìn thấy anh cũng không giống như trong tưởng tượng của anh Là sự hoàng sợ thất lên trái tay Rồi sau đó đẩy anh ra Chỉ là bình thần, lướt mắt nhìn anh một cái, rồi hỏi một câu khiến anh suýt té rỉu. Bữa sáng, ăn cái gì? Tình kinh của em bị làm sao vậy? Anh bật thốt lên, không che giấu được sự thất vọng. Từ trước đến giờ anh luôn rất kết phụ nữ quấy rầy Nhưng mà tinh thần của cô có phải là quá vững vàng hay không? Tấm thần trong trắng bị một người đàn ông chiếm đoạt khi say rượu. Chẳng lẽ thân là người phụ nữ, cô lại không phẫn nộ lên án, hoặc là dáng cho anh một cái tắt vang dội hay sao? Chuyện tối ngày hôm qua nằm trong dự liệu của em. Nếu như em không đồng ý, anh cho rằng anh có thể dễ dàng chiếm tị nghi của em sao? Cô liếc mắt mà nhìn anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy mục thần nhất, cô cũng cảm thấy người đàn ông này sớm mượn gì cũng sẽ hấp dẫn cô phạm vào một sai lầm to lớn. Cho nên khi này này rốt cuộc cũng đến, ngược lại cô, cô thở phào nhẹ nhõm. Ở đây, cô anh có nguyên liệu nấu bữa sáng hay không? Cô đứng dậy mặc quần áo, Không quá rột rè đeo lưng về phía anh Nhìn cũng bị nhìn hết rồi Giờ cũng đã sờ sạch sẽ rồi Còn có cái gì tốt để mà che sâu nữa chứ mục thần nhất thưởng thức đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô Rồi sau đó thần nhân nói cái chỗ này còn xa có một tiệm bán điểm tâm rất ngon ai sẽ dắt em đi ăn Được Cô cũng không từ chối Một cô gái với tài năng âm nhạc xuất chúng Trở thành người yêu mới của thần Zeus Của giới âm nhạc sau Mối quan hệ của Tần Tường và Mục Thần Nhất không giữ bí mật được bao lâu, rất nhanh đã được đưa lên đầu đề của báo chí. Ba mẹ của cô ở Đài Loan cũng gọi qua điện thoại, khiển trách hành vi của đứa con gái bất hiếu, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, nhưng bản thân cô lại trả lời một cách thoải mái. Cùng giới đẩy nhau, khác giới hấp dẫn nhau. Một nam một nữ đến với nhau thì có gì là kỳ lạ hay sao ạ? Chị à, chị thật sự là kết hôn cùng với người đàn ông mang tên xấu rành rành đó sao? Tần Linh cũng lo lắng mà cất tiếng hỏi. Chuyện của chị, chị sẽ có tự trường mực. Nhưng kết hôn ư? đó là vấn đề mà ít nhất 10 năm nữa chị mới suy xét đến. Đến lúc đó một tuần nhất, còn ở trong kế hoạch của chị hay không, thì cũng không biết được đâu. Câu trả lời của cô khiến cả gia đình gần như là tức học máu. Bà cô còn tức giận, suýt chút nữa là muốn cắt đứt quan hệ cha con cùng với cô. May là đã bị mẹ cô ngăn chặn, nhưng biểu hiện của cô vẫn là không thể biết hối cải. Số lần hợp tác âm nhạc với mục thần nhất Chỉ có tăng chứ không hề có giảm Mục thần nhất đã quen với mấy bài báo kiểu này rồi Ngay những vấn đề này rết cũng đã trở thành quen Cho nên biểu hiện rất là bình tĩnh Cho đến một ngày buổi hoa nhạc của hai người bọn họ kết thúc Trong đó có một người ở hậu trường Tặng một bó hoa hồng thật to Người nhận là tần tường Mục thần nhất mới khó chịu hỏi một câu Là ai tặng thế? Chỉ là một người hâm mộ mà thôi Cô nhìn danh tiếp, ở bên trên có ký tên nhưng cô không biết là ai. Nghe thấy vậy thì anh cây mà lạnh. Nếu không biết thì vứt đi. Hậu trường này làm gì có nhiều chỗ để trồng hoa như vậy chứ? Nhưng cô lại không đồng ý mà đáp lại. Người ta có ý tốt, làm sao có thể vứt chứ? Với lại báo hoa hồng to như vậy, trước giờ em vẫn chưa từng thấy qua nha. Hình như có khoảng 200 bao hồng đó. Cô cười tươi que lướng đồng tiền, ôm báo hoa đếm thật là lâu. Nhìn cô như vậy thì sắc mặt của một thần nhất trầm xuống không nói gì. Ngày hôm sau, tần thường ở bên ngoài nhà trở về, vừa mới bước vào cửa lên giật này mình. Vô số hoa hồng ước chừng biến cửa nhà cô trở thành một cái biển hoa. Nhìn giờ qua ít nhất là thấy hơn một ngàn bông hồng. Cô dẫu khóc giờ cười gọi điện thoại cho một thần nhất. Hoa là do anh tặng sao? Cảm ơn, nhưng mà anh có cảm thấy số lượng có hơi qua trương hay sao hả? Nhưng anh lại thành nhiên mà trả lời cô. Anh không hy vọng người phụ nữ của anh. Trong thời gian qua lại với anh lại ôm trong tay quà tặng của một người đàn ông khác. Đây là lần duy nhất một thần nhất bày tỏ ham muốn chiêm mữ của anh đối với cô. Có điều lần này lại khiến cho mối quan hệ của bọn họ lên tin tức trang bìa một lần nữa. Mà tiêu đề của trang giải trí là Ngàn Đóa Hoa Hồng bày tỏ tình yêu. Thần Janus lạnh lùng cuối cùng cũng động lòng rồi. Có phải anh động lòng không? Tần thường không xác định được. Cô chỉ cảm thấy rất là vui vẻ cái cơ sở của một thần nhất giống như là một đứa trẻ đang tranh hơn thua vậy nhất định phải dùng đến tiền bạc vật chất để hạ thấp hết mọi đối thủ nhưng mà có một việc nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net